Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lúc trước cũng rất hay đột nhân xuất hiện. Chính mình cũng vừa giật mình. Cô rất ít cảm mạo, nhưng một khi cảm mạo, nó sẽ hùng hùng hồ hồ, sốt đùng đùng, thi qua thật là phản ứng bình thường. Nhưng mà tới nhanh thì đi cũng nhanh. Thôi được rồi, ngã bệnh là chuyện như vậy, đúng là không phải chính mình có thể công chế. Nhưng tôi nhớ không sai thì coi như cậu và Lôi Tân Dương quyết định ly hôn. Cậu cũng có thể ở lại biệt thự. Tại sao vẫn ở chỗ này chứ? Lý Tử Duyệt tư duy rất là rõ ràng. Hiện tại cô bệnh đến ngay cả nhất vai cũng không còn sức, thật sự không nghĩ tới chuyện đối mặt với yêu đương đau lòng như vậy đã khiến cho trăm ngàn vết thương lại mở ra, khiến cô phải trải qua một câu đau đớn. Hình như là tớ không nên vào lúc cậu không thoải mái như vậy, lại tò mò không ngừng mà hỏi. Nhưng mà người bánh, nên chốt hết thượng vàng hạ cám ở trong đầu, như vậy mới có thể khoanh nhanh được nha. Tổng ánh tâm đồng ý gật đầu. Cô cần phải dệt trừ nói đau trước đây Ở trong lòng đã biến thành u ác tính Đau thêm một lần nữa cũng không sao cả Chỉ như vậy mới có thể làm cho mình Hoàn toàn hết hy vọng Đúng vậy, cô không nên lưu luyến nữa Mà dù điều này cũng không dễ dàng gì Yêu sâu đậm như vậy Làm sao lại có biện pháp trong thời gian ngắn ngủi như vậy Đủ làm cho mình chặt đúc nhớ nhung đây Chuyện phát sinh đêm qua Lôi tần dương có chút hiểu lầm cô Anh ấy nói rất là kỹ Thành thật mà nói thì cô cảm thấy rất là vô tội Lôi già già thích cô làm cháu dâu mình thì đây cũng không phải là lỗi của con. Tại sao bởi vậy mà cô lại biến thành một kẻ âm mưu chứ? Vậy tại sao cậu không giải thích chuyện rõ ràng đó chứ? Cậu có biết không hả? Nếu như anh ấy yêu tớ, thì cho dù tớ không hề giải thích, anh ấy cũng sẽ tìm lý do cho tớ. Nhưng đối mặt với chuyện này thì phản ứng đầu tiên của anh ấy là coi tớ cùng với lôi xa xa chính là một ve. Anh ấy chỉ nghĩ đến chính mình, trong lòng căn bản nó không có tớ. Cậu cho rằng tớ cần phải giải thích sao? Lắc lắc đầu, Lý Tử Duyệt không đồng ý với cách nói của cô Cậu là quá hà khắc với anh ấy rồi Mỗi khi gặp phải vấn đề này thì mỗi người trước hết Sẽ nghĩ đến cảm nhận của chính mình Không phải cậu cũng đều là như vậy sao Cậu tức giận, anh ấy hoài nghi con người của cậu Liền giận dỗi không nói rõ ràng Lúc ấy cậu cũng hề suy nghĩ đến cảm nhận của anh ấy Có lẽ anh ấy chính là hy vọng cậu có thể chính mình mà giải thích đó Tống ánh tâm nao nao, không nói gì đáp lại Đúng vậy Khi anh ấy nói cô là nữ nhân mưu mô, thì cô không chỉ đơn giản là đau lòng, mà còn có sự tức giận. Làm sao anh ấy có thể đối xử với cô như thế? Chẳng lẽ chỉ bởi vì một việc đó mà có thể huyền hủy hoại đi nhân cách của cô sao? Cô rất là tức giận, anh ấy đã trà đạp lên trái tim cô, cũng làm tổn tương lòng tự ái của cô. Cái gì cậu cũng không nói thì làm sao anh ấy có thể biết được chân tốn chứ? Hẳn là cậu nên giải thích rõ ràng, nếu như anh ấy vẫn không tin cậu, thì đó là lỗi của anh ấy rồi. Cô hẳn là nên tìm anh ấy giải thích rõ ràng sao? vạn nhất anh ấy không tin thì có phải là cô sẽ bị chịu tuần thương quá nặng hay không? Không sai, sở dĩ cô không giải thích rõ ràng chính là vì sợ hãi bị thương quá nặng. Thật không ngờ hành vi của cô là một loại ích kỷ, bảo vệ chính mình. Phản ứng của cô cũng không hề đều cao quý hơn anh ấy. Cậu thương anh ấy sao? quái miệng nhếch lên một nụ cười tuy mị. Mỗi lần nghĩ tới nam nhân này, Anh ấy cũng không tinh tế, cũng chẳng quan tâm, thậm chí còn là kẻ đại nam nhân. Khiến cho người khác phải nghiến răng nghiến lợi, rất muốn tần cho anh ấy một quyền. Lại cũng không hiểu, nam nhân này rốt cuộc là có điểm nào hấp dẫn người đấy. Nhưng lại rất chính xác rằng cô muốn ở bên cạnh anh ta. Tôi chưa từng nghĩ rằng, chính mình lại yêu một người đàn ông như vậy. Nếu như vậy thì đừng để vượt mất anh ấy. Mặt mặt sẽ vĩnh viễn, viễn để lại một hố dâu trong tim. Kỳ thật anh ấy cũng thế. Nói công chừng với tình hình hiện tại. Của anh ấy so với cậu còn tạm hơn đó Liệu còn có thể sao Anh ấy nói tuyệt tình như vậy Liệu có thể đau lòng khổ sở như là cô sao Bình tĩnh suy nghĩ thì đáp án rất là rõ ràng Anh ấy đương nhiên cũng đau lòng khổ sở Bởi vì nếu không can tâm Thì anh ấy cũng sẽ không nói ra những lời cai độc như vậy ai Lý Tử duyệt đột nhiên Lêu lên một tiếng Ở trong đầu chợt lén lên một điểm Mà đúng rồi Làm sao mà anh ấy lại nói mấy người dùng một cái gì chút xả Để lừa anh ấy kết hôn chứ Chuyện là như thế nào? Tớ cũng không biết, người chấp hành di chúc cũng không phải là tớ, tớ đâu có bản lĩnh làm giả chứ. Chôn mới lại Lữ từ duyệt cảm thấy rất là hao tổn tâm trí. Cậu không giải thích rõ ràng, cũng không hỏi rõ ràng, tớ xem ra căn bản cậu là tính tự tìm tội rồi đó. Vào tình huống như thế, cho dù tớ có hỏi anh ấy thì cũng cho là tớ giả bộ ngu thôi. Cô thừa nhận là tự mình tìm tội, cho dù phải chết cũng cần chết một cách rõ ràng. Nhưng đây tình huống biến thành mức độ như là hiện giờ, đầy mơ hồ không rõ rệt, thì chứng thật chính là kết quả do cô một tay tạo ra. Cho dù như thế nào, thì cậu cũng cần phải biết rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net